Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoài Kỳ đem mặt trồn ở gáy cô rồi cười Cảm giác được đầu phai ẩm ướt Ninh Ninh biết rõ mình sẽ hối hận Nhưng vẫn không có cách nào đẩy anh ra Cô không một tiếng an uỷ Làm cho cổ họng của anh cứng ngắt Sao một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng Cảm ơn Cô trầm mặc một hồi lâu Không có gì Đồng hồ trên bàn phát ra tiếng kêu nhò nhò Anh nhìn nó Không dám một lần nữa đi vào giấc ngủ Chỉ có thể bắt buộc chính mình phải thức Vẫn nghĩ là anh có thể cơ sớm quên đi đoạn trí nhớ kia Nhưng không ngờ rằng chúng nó lại sông ra Có lẽ anh không nên quá mức kinh ngạc Dù sao nếu anh dám tử nhận Chúng nó cho tới bây giờ vẫn không rời đi Chúng vẫn như thủy triều đến nơi này Dây dưa với anh Như là vết sẹo kê tờm ở trên người anh đây Bà ấy không cần nữa nhỉ Bà ấy không cần ngươi Bà ấy cắn bàn là không cần ngươi Những lời nói miệt mài lượn lờ quanh tai, ánh cô bắt chúng bay biến. Ninh Ninh phát ra tiếng rên khẽ, anh nghe thấy liền trợn mắt, phát hiện mình đã siết chặt lấy cô. Anh thả lỏng lực đạo, đôi mày thanh tú của cô mới bắt đầu giãn ra. Nhìn thấy cô ngủ say, anh biết mình thiếu cô một tấm chân tình. Anh hiểu được yêu cầu của anh qua thực là quá đáng, nhưng là cô thậm chí không hỏi nguyên nhân lại đồng ý để cho anh ôm. Cô gái này tuy rằng anh nói chua ngoa, nhưng trong lòng lại trắng như là đậu hũ, hô hấp của cô đều đều, đầu gối ở trên cánh tay anh, anh biết sáng mai hẳn rằng tay anh sẽ cứng nờ, nhưng anh vẫn không muốn buông ra. Người thấy trên người mùi xà phòng của cô thơm ngát, anh chẳng dậy tỉnh lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Lôi Mạnh chui ra khỏi khe hở của cửa phòng, nhảy lên giường rồi tiến về phía hai người, há miệng ngáp một cái, lại nằm dài ở trên giường rồi cùng chủ nhân cuộn tròn mình tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại, khuôn mặt Tuấn Tú đang ngủ đập vào mắt, Ninh Ninh chớp mắt nhìn người rồi mới nhớ tới chuyện gì xảy ra. Cô không thích đối mặt với tình cảnh người đàn ông này cảm thấy đau lòng. Ý nghĩ kia thật sự là rất phiền toái. Cô thích cuộc sống hiện nay, mỗi ngày sẽ ở nhà vẽ tranh minh họa kiếm tiền, đói bụng thì đi mua đồ ăn, mệt mỏi thì liền đi rừng đi ngủ, một tháng chỉ cần đi ra ngoài vài lần đến siêu thị mua nhu yếu phẩm, trừ khi có chuyện gì xảy ra. Hoạt động của cô thậm chí sẽ không vượt qua con số 5. Cô thích một cuộc sống đơn giản như vậy, cô không muốn thay đổi một điều gì. Nuôi một con mèo đã là cực hạn đối với cô, nhưng một người đàn ông? Không, cô tuyệt đối là không cần. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, dừng lại ở gương mặt anh tuấn cùng mái tóc vàng ánh. Người đàn ông này thật sự là tuấn mỹ, làm cho người ta phải ghen tị. Anh nói cô giống thiên thần, nếu thật sự là thiên thần Cô thấy anh còn giống hơn, tóc vàng mắt xanh, chỉ là không có cánh mà thôi. Đôi cánh màu trắng còn rớt xuống vài sợi mềm mại, hình ảnh sống động hiện lên trong mắt. Cô tưởng tượng ở trên người anh có một đôi cánh trắng màu lớn, trên tay còn cầm thức ăn ngon vừa đi vừa ăn, nhịn không được mà cười một tiếng. Tôi phải trả bao nhiêu tiền mới mua được suy nghĩ của cô lúc này hả? Nghe được tiếng của anh khan khan, mới phát hiện đôi mắt màu xanh lam của anh không biết khi nào đã mở ra. Cô ngần người che giấu sự ngượng ngùng nói, "Bao nhiêu cũng là không đủ, bao nhiêu giải đều. Một ngày." Anh dừng sút, cô mới nói ra lại cảm thấy hối hận nhưng không thể thu hồi hành phải tiếp tục. "Thảo giúp tôi một ngày. Thế nào, không muốn biết sao?" Cô ngồi dậy rồi hững hờ nói, "Không trả nổi sao? Đợi một chút đi, tôi sẽ trả." Anh kéo lấy cánh tay cô, cô âm thầm thở dài mở miệng nói, "Vậy thì buông tay, sợ mặt đánh răng đi." Hôm nay đã qua một nửa rồi đó. Không biết vì sao anh Lạch buông tay ra, lại nhìn cô mà cười ngây ngô đứng lên. Đúng là đồ ngốc mà. Thầm mắng một câu cô xoay người, vội vào vào trong phòng tắm rửa mặt, không bao lâu cô nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước. Đây là đâu? Là vườn bách thú. Đây là đâu? Là viện bảo tàng. Còn đây nữa. Đây là chợ đêm. Sở sao Bạch Vân tiệm cũng chỉ có nghỉ 3 ngày, cô đi ra mua đồ ăn nên thuận tiện dẫn anh đi xung quanh. Từ sau cô cũng lâu không đi dạo phố, cô chính là tội nghiệp anh mà thôi. Đương nhiên bởi vì là như vậy, tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân khác. Ông chủ à, cho thêm một chén đi. Ngồi ở quán ăn vặt chợ đêm, Huệ Kỳ giơ tay gọi lớn ông chủ. Ninh Ninh vừa ăn năm chén ở trên bàn, không hiểu vì sao anh có thể ăn nhiều đến như vậy. Đặc biệt anh vừa mới ăn hết hai chén sườn chua ngọt, một dĩa bánh đa, ba dâu cá phiên, hai sâu đậu hũ. Món này chắc là ngon. Cô có muốn ăn tiếp sao?" Anh nhìn cô với vẻ mặt hưng phấn. "Ừ, tôi ăn không nổi, anh ăn đi." Nhìn cái chén ông chủ đưa đến vừa hết sạch. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net